Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thấy đói, quan tâm anh đưa làm gì, ăn rồi đã tính sau. Vân Yên nghĩ như vậy, nên cũng cầm một cái bánh audio lên ăn. Nhìn thấy cô ăn bánh rồi, trầm mám cuối cùng mới thở vào một hơi. Nhưng ngay sau đó, Vân Yên ngẩng đầu rồi khi quá nhìn anh. Sao anh còn chưa về phòng ngủ, trời cũng tối rồi nha. Trầm mám Cho dù thế nào trầm mám cũng không nghĩ tới, hôm qua vất vả lắm mới có thể ôm cô ngủ cả đêm. Hôm nay lại sắp bị đuổi trở về. Vân Yên, thu gom tất cả đồ đạc của anh xong, còn cực kỳ chi kỳ mà đặt vào trong tay anh. Ngày hôm qua, lúc anh vừa tới, cô còn đang lộ về mặt lo lắng. Hôm nay vậy mà đã không gấp chờ nổi, muốn đã anh ra khỏi phòng. Tóc Vân Yên dài quá vai, sợi tóc như có như không rũ xuống. Cô vừa nghe đầu một cái, là máy tóc trần bóng đã rũ hẳn qua một bên, lộ ra sửa mặt cùng vầy tay của cô. Đi đi. Cuối cùng, Cô còn với vẽ tay với anh Rồi đóng sầm cửa lại Đèn hành lang có chút mở tối Một mình trầm ám đứng ở đó Sau một lúc lâu anh mới cố đầu khe gãy thở dài Trầm ám vừa xoay người định đi Thì cửa đột nhiên mở ra Anh thấy bất ngờ mà quay lại nhìn Cầm lấy Vân nhân đưa cho anh một túi ra Điện đường bất hộ tôi với Trầm ám vừa cầm lấy Thì cánh cửa lại đóng sầm trước mặt anh lần nữa một mình vẫn yên đầu chiếm cả một chiếc giường lớn nhưng lại không ngủ được yên cô lại nằm mơ thấy áp mộng cho mơ cô với chầm mám con ở trong căn phòng thuê kia lúc đó là một buổi sớm mai cô còn đặc biệt dậy thừa sớm phát hiện bản thân mình như con bài tuột đang cuốn lên người chầm mám chầm mám mở to hai mắt đôi mắt cực kỳ trong trèo hiển nhiên là anh đã dậy từ lâu cô ngượng ngùng rút tay với đùi lại Đã định hỏi anh tình từ khi nào vậy có đói bụng không có muốn ăn cái gì không muốn ăn gì thì để cô đi mua nhưng ngay lúc cô rút tay lại chớm mán đột nhiên cửa động anh giống như một con sói mà bổ nhào tới đè cô dưới người mình hai mắt Vân Nhiên chừng lớn cô vẫn còn đang ngái ngủ nên chưa tỉnh táo hẳn Vân Nhiên chỉ biết chớm mắt nhìn anh đưa tay đặt lên cổ của mình rồi liều mạng mà siết chặt cổ của cô sức lực của cô không nhỏ nhưng mà trong mơ cho dù cô dạy thế nào cũng không để thoát ra được hai mắt chớm mắm đỏ bừng cái gì cũng không nói Mà chỉ nhìn cô nở một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn Vân Yên chạy một thân mồ hôi lạnh Rồi bừng tỉnh Đèn đã tắt Trong phòng cực kỳ u ám Có bên ngoài thì đang mưa lắc đác Thỉnh thoảng còn có tiếng sớm diễn vang Vân Yên nhìn đồng hồ Năm giờ rưỡi sáng Cô thở ra một hơi xốc chân lên từ xuống giường Vân Yên thì tới trước cửa sổ và kéo dèm ra Không có mặt trời Bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u Trên đường Còn động lại mấy vũng nước mưa Hạt mưa rơi trên mặt nước Tạo ra từng vòng tròn rụng động Mồ hôi lạnh Đã tấm ướt hai bên tóc mai của Vân Yên Cô chậm rãi ngồi rộm xuống Hai tay ôm lấy đầu gối mình Rồi ngần người nhìn ra bên ngoài cửa sổ chờ mám ở trong mơ kia Giống như một nhân vật phản diện thật sự đi Nếu cô chọc tới anh Sẽ có một ngày anh cũng biến thành như vậy sao Lại một tiếng sấm rệt vàng nữa Vân Yên chết mắt vài cái nhìn thấy phía dưới đường có một chiếc xe chạy như bay qua mấy vũng nước làm cho nước bẩn bắn lên tùng tóe vào giờ này bên dưới cũng không có ai chỉ có hai vợ chồng của quán ăn sáng mở cửa ra do chưa đến giờ khách tới ăn nên hai người dọn hai chiếc ghế xếp nhỏ ra ngồi ở dưới mái hiên nhìn mưa rơi đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng màu đen đứng ở trong màn mưa ở dưới tảng cây trong tay còn cầm theo thứ gì đó và nhiên lập tức bà dậy cô vừa mở cửa sổ lão cơn gió lạnh đã mang theo hạt mưa thổi vô vô vào trong phòng. cô đón gió ló đầu ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy mặt nhưng lại nhìn thấy rõ người bên dưới mặc quần áo yền trầm ấm. tối anh đang cầm cũng giống như tối của tràm ấm nhờ đúng. ngay cả cửa sổ cô cũng không thèm đóng. chế đoạn tay chụp lấy một chiếc áo khoác rồi thoát thám bên ngoài. sau đó cũng không kịp chờ tàu máy mà bịnh bịnh bịnh chạy xuống theo cầu thảng bộ. cây đại thụ đó cách khách sạn không xa bởi vì thời tiết sắp bắt đầu sang đông nên những chiếc lá cây đã rụng hết chỉ còn lại những cành cây chờ trụ sở xa vân yên đội mưa chạy tới cô thều hề đứng trước mặt trầm ấm toàn thân anh đã ướt sũng nghe được tiếng bước chân mới chậm chạp ngừng đầu lên trầm ấm trầm ấm anh trầm ấm khom người đặt đầu lên trên bờ vai của cô chán của anh dán vào cổ cô nóng tới bỏng người vân yên xin đạo diễn nghỉ phép cô ở lại khách sạn để chăm sóc cho trầm ấm Bệnh viện cách chỗ này quá xa, mang theo người bệnh đi thật sự không thuận tiện. May mắn trước khi đi, Vân Yên lo là trầm ám sẽ bị bệnh lại, nên đã chuẩn bị đầy đủ thuốc cho anh. Có thể là trầm ám đã đứng bên ngoài suốt cả đêm, lúc này đã sốt đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net